mơ thưa chốt tôi về đường cũ nên thơ chốt tôi gặp người xưa mơ hay mình chỉ lạc trong mơ thôi nghe tình đang chết trong tôi nghe lòng tiếc nuối sót thưa Giờ đọc truyện cho Thi Lang thực hiện. Xin kính chào quý thính giả. Hạnh thương đau, ơi sao nhìn chung buồn. Hey ta còn thêm nhiều khi. Kính thưa quý thính giả, trong chương trình đọc truyện ngày hôm nay, chúng tôi hân hạnh mời quý thính giả thưởng thức một câu chuyện ngắn của Tuyết Anh với tựa đề Người tình của cha. Mời quý thính giả thưởng thức với sự chuyển độc của Thi Lạc. Nhắm mắt chỉ thấy một chân trời tím ngắt, chỉ thấy lòng nhớ chất ngất. Và tiếng cha tôi nói, trong gia đình quan trọng là người đàn bà, giữ được êm ấm hay đổ vỡ cũng là do người đàn bà. Mẹ tôi mất cách nay đã 10 năm. Kể từ ngày ấy, cha chưa một lần rời khỏi cái tổ ấm chứa đựng 50 năm hạnh phúc với 10 đứa con trứng gà trứng vịt của cha mẹ. Cha bảo cha không muốn đi đâu khi không còn mẹ, không có mẹ. Ấy vậy mà vừa rồi thằng Út gọi điện thoại lên. Cha muốn lên Sài Gòn thăm con cháu một chuyến đó. Tôi tôi thấy lo lo. Người ta hay nói một người già mà bỗng dưng muốn đi thăm bạn bè thân hữu cháu con thì chắc chắn sẽ có thay đổi lớn. Dụ vậy nghe bảo cha chịu đi chơi á thì mấy anh em tôi rất mừng, vội vàng mướn xe về đón cha lên. Mấy anh em phân công nhau, cha ở chơi mỗi đứa một tuần, cứ thế mà say tua. Nếu hết tua mà cha vẫn còn muốn ở chơi thì bắt đầu làm lại tua thứ hai. thoa thuận xong đâu đấy rồi, vậy mà bỗng dưng cha đổi ý. Cha ở với vợ chồng con bảy à? Trước nay con bảy nấu ăn giống mẹ, cha vừa miệng nhất. Vậy là tôi, tôi là con bảy đây nè, cuống quít dọn dẹp nhà cửa để đón cha về. Biết ý cha, ngày nào tôi cũng hỏi. Cha, hôm nay cha muốn ăn gì để con mua? Thì cha bảo, à Cha lớn tuổi rồi, ăn uống có bao nhiêu đâu, cái gì cũng được. Tuy cha nói vậy nhưng ngày nào tôi cũng cố gắng đổi món. Hôm thì cá rô kho tộ, bữa thì tôm kho tàu, thật bá rọi nư, bữa thì tôi nấu bánh canh bún bò cho cha ăn. Theo thói quen, hôm nào tôi cũng chờ cha gấp vài đũa sợ hỏi. Cha có ăn được không cha? Thì cha gật đầu. Ừ. <cười> Con là đứa biết ý cha nhất đó. Thấy vậy, hai đứa con của tôi cũng bắt chước. Mỗi khi lên bàn ăn, tụi nó tranh đua nhau hỏi: "Ông ngoại ơi, ông ngoại ăn có ngon không ông ngoại?" Cha tôi xoa đầu hai đứa cháu. <cười> "Ngon. <cười> Nhưng mà mẹ con nấu à, ừm, uhm, không giống bà ngoại nấu." Sau câu nói, tôi thấy mắt cha rơm rớm. Có lẽ cha nhớ mẹ. Mấy chục năm vui buồn, Tôi chưa bao giờ nghe cha mẹ nặng lời với nhau. Cha không bao giờ kêu mẹ bằng bà mà gọi bằng mẹ sắp nhỏ. Cha kêu như thế dù sắp nhỏ của cha mẹ có đứa đã ngót nghét 50 tuổi rồi. và sau này khi mẹ mất cha mới kỉ. Lúc đầu á, khi ông bà nội tôi đi hỏi cưới mẹ cho cha thì cha chê mẹ xấu nên đã bỏ đi biệt xứ. Vậy rồi hơn 3 năm sau cha trở về, thấy mẹ vẫn còn ở vậy. Rồi cha mới lần la làm quen. Chuyện trò, cha mới phát hiện mẹ là một cô gái hiền lành, đảm đang, hiếu thảo. Cha hỏi Sao mẹ chưa chịu lấy chồng thì mẹ trả lời như vậy? Hừ. Lấy người bảnh bẻo như anh á thì thảo vậy còn hơn. Lúc đó cha trở ngược lại năng nỉ mẹ ưng lấy cha. Năng nỉ riết mẹ cũng siêu lòng nhưng gieo hạn. Nè, lấy tôi rồi á hen. Đừng có được lẹo tẹo với mấy đứa sớm trên nghe. Anh mà có gì với tụi nó nói cho anh biết á. Tôi chết trước bỏ anh đó. Cha nghe vậy thì mừng húm lên. Ồ thôi, bởi vì mấy đứa xóm trên đã đi lấy chồng hết trơn rồi, còn gì ló. Vậy là cha mẹ thành vợ thành chồng. Rồi mẹ sinh anh hai, anh ba, chị tư, chị năm, chị sáu, anh con bảy. Là tôi đây nè, tôi là con bảy đó. <cười> rồi các em 8 là 9 là 10 là Út. Sau này có những lúc nhà gặp khó khăn, chú tôi hay cằn nhằn: "Sao mà cha mẹ đẻ anh chị mà nhiều vậy chứ?" Thì mẹ tôi cười hiền lành: <cười> "Thì anh đẻ cho sạch thuốc thôi, chứ biết gì đâu mà kế hoạch như bây giờ tụi mày." Cái chuyện cha mẹ đẻ tới 10 đứa con cứ bị chúng tôi đem ra làm đề tài bàn tán mỗi khi có dịp vui lì xì. Đứa nào cũng nghĩ chắc là cha mẹ hạnh phúc lắm mới cho ra nhiều con như thế. Mãi sau này trong một lần anh em tụ tập, anh hai mới kể lại một câu chuyện mà nghe xong đứa nào cũng ôm bụng cười lăn cười bò. Chẳng biết anh hai có thêm thắt hay không, nhưng mà anh cam đoan là nghe dưỡng chính kể như sao tao kể lại y xì vậy đó. Câu chuyện anh tôi nói Lần đó mẹ sanh chị Năm được non tháng. Thì nghe tin cha có vợ bé, tối tối hai người ngủ với nhau dưới ga đậu ngoài Vàm Kinh. Chẳng là cha tôi buôn trái cây đường dài từ miền Tây lên thành phố, hay chở trái cây đi Sài Gòn bằng ghe mà. Lần đó cha đi 2 ngày á thì có người báo là cha chưa đi, còn neo ghe ngoài giàm để lên thêm hàng. Họ còn nói thấy có người phụ nữ thấp thoáng trong mũi ghe nữa. Nghe vậy thì mẹ lên cơn giận. Cái thói thường đàn bà mà Hãy đụng tới chuyện chồng chung Thì đã ba máu sáu cưng Cỡ nào cũng phải bắt tận tay Dây tận mặt Nửa đêm hôm đó Mẹ tôi mượn một chiếc xuồng Bơi ra chỗ cha đậu ghe Mẹ hành sự êm Đến nỗi chẳng ai hay biết Mẹ bò vô mùn rồi Mà cha vẫn ngủ sai như chết Ôi trời Bắt gặp tại trận cha Chứ người đàn bà khác Hả? <cười> Mẹ sút ngất đi. Dứt rồi mẹ bình tĩnh quơ hết quần áo của hai người rồi lia đèn pin vào mặt họ. Khi nhận ra tình thế hiểm nghèo, cha năng nỉ mẹ tha già, hứa không bao giờ tái phạm. Mẹ chỉ vào mặt cha, "Ông á, ông ngồi yên đó không? Để tôi giải cái cái cái, cái cái cái cái con cái con con con nhỏ mà dám giật chồng tôi đi nè." Cha sợ thì ít mà lo mẹ bị lên cơn sản hậu thì nhiều nên ngồi im re. Mẹ đưa trả quần áo cho người phụ nữ kia, bảo chị ta mặc vào rồi nằm xuống. Chị ta răm rắp làm theo. Mẹ nhịp cái roi tre thù sẵn lên mông của chị ta. "Nè, cô à, cô có biết anh tám á là chồng của tôi không vậy?" "Biết hả? Biết làm sao còn dám quyến rũ ảnh nữa? Đàn ông nào mà mà không có thói chăn qua, không ít thì nhiều. Chồng tôi không có lỗi gì hết đó." mà hư không có là tại cô vũ dỗ đó. Đồ cái thứ đàn bà lăng loàn, hư thân mất nết à. Đợi nghe, tôi đánh con 20 coi cho con trừa đi nghe. Ơ, cho cho cho tôi lại chị, tôi lại chị đừng đừng đừng. Ngự phụ nữ kia 07 như không dám trả treo. Ơ ta, con mẹ tôi thì chỉ nói được vậy rồi xỉu. Quý thính giả quý vị Đang nghe câu chuyện Người tình của cha Của tác giả Tuyết Anh Thì Lan xin phép được tạm dừng Để gửi tới quý vị phần thông tin thương bài ngắn Và câu chuyện sẽ tiếp tục được trở lại Nhắm mắt chân tôi ചൂർ വെഡ് ചത്ത